xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghiện truyện quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay đình dư xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo tập 2 của tiểu thuyết chuyện làng ngày ấy của tác giả võ văn trực ở trong tác phẩm chuyện làng ngày ấy tác giả võ văn trực miêu tả lại những câu chuyện của một làng quê trong cái giai đoạn mà chuẩn bị cải cách dụng đất đã bắt đầu manh nha những cái À, hình bóng của cái việc mà cải cách dụng đất rồi Và chúng ta biết rằng là cái cải cách dụng đất Nó để lại cho chúng ta những uh, nỗi đau Và những kỷ niệm mà vừa đáng quên Vừa đáng nhớ Ngay sau đây mời quý vị và các bạn Tiếp tục theo dõi tập 2 Này, bác chất kế đã mang trên tỉnh về Một cái bản đồ xây dựng lại làng ta Mọi người đều ở chung Sáng hôm ấy, bá chưa lùa trâu thẳng xuống đồng mà chờ tôi ở cổng. Khi tôi dắt trâu ra, mặt bá dạng rỡ hẳn lên báo cho tôi biết cái tin đó. Sao việc gì bá cũng biết trước tôi? Không nên được tôi reo lên. Thế thì sướng quá, chúng mình sắp được ở chung rồi. Bá giơ tay nhọn mồm. Shh, shh, còn bí mật, việc gì cũng thế, lộ ra là dễ mất đầu như chơi. Trưa, rồi chiều... Rồi tối, rồi ngày hôm sau, cái việc mà bá cho là bí mật đó đã loan truyền khắp nơi. Đi tới đâu, người ta cũng đồn về cái bản đồ xây dựng lại làng ta, mọi người đều ở chung. Nghe nói năm 1927, bác Trách Kế vừa thành lập chi bộ thanh niên cách mạng đồng chí hội làng Hậu Luật. Người ta đã phát thả một bản đồ ở chung, ăn chung. Thời kỳ mặt trận dân chủ, những người cộng sản trong làng cũng súm nhau ngồi dưới chân núi hai vai. vẽ bản đồ ở trung, ăn chung Hai lần đều không thực hiện được, hai lần đều là chuyện hảo và lý tưởng thì xa vời vậy Sau khi phong trào mặt trận dân chủ bị tan giã, mô hình chủ nghĩa cộng sản được phục hồi ở trại cây Thọ Lộc. Đây là một trại cây nổi tiếng, được ghi vào hương sử. Thọ Lộc ở miền núi Nghệ An, thuộc Tổng Cự Lâm, huyện Nghĩa Đàn, vùng ma thiêng nước độc, rừng hoang um tùm, nhà sàn thưa thớt. Cao trào, số viết nghệ tĩnh bị khủng bố ác liệt, nhiều cơ sở đảng không còn nữa. Bác chặt kế thành lập tình ủy lâm thời tại làng mình, đồng thời tổ chức trại cây thọn lộc để vừa giữ bí mật vừa làm nơi bắt mối liên lạc với các đảng viên. Qua bao nhiêu thăng trầm, trại cây chỉ còn lại những người nghèo cố bám đất để làm ăn sinh sống. Những ngọn lửa hy vọng trong lòng họ vẫn bập bùng. Họ liên hệ với những nghĩa quân thời kỳ cần vương. cũng mở trại cây trên đó. Sau đó, khi cụ nghề ôn qua đời, số nghĩa quân này không chịu về làng làm tay sai cho giặc, rồi nhau ở lại cày mây, cuốc gió, sống cuộc đời phóng túng. Các chiến sĩ xô viết bắt mối được với các chiến sĩ Cần Vương, ngọn lửa hy vọng càng được khiêu lên, dầu chỉ là niềm hy vọng xa xôi, không rõ nét. Bao lần lập lên, rồi tan rã. Trại cây thọt lộc được sống lại một cách cường trắng vào những năm 1940-41. Trại viên gồm toàn những người nghèo, không có một tấc đất cắm rùi. Lúc đầu, nhiều người hăng hái tham gia, trong đó có cả mẹ bác chắt kế. Nhưng rồi lần lượt bị sốt rét, chọc đầu, da vàng ủng, trại viên ít dần. Cuối cùng chỉ còn lại những người khỏe mạnh, tính khí táo tợn. trai ở trại, gái hàng cơm. Hầu hết trong số họ không biết chữ. Nhưng họ vẫn tự hào mình là người cách mạng Ở vùng này có hòe nhiên là tên đầu trộm đuôi cướp. Hắn dám vào các bàn và vào cả trại cây, ăn trộm trâu, lùa về chợ miền xuôi bán. Dân bàn nhiều lần dùng phu phép để bắt, nhưng hắn đều thoát được. Mọi người đều nghĩ rằng hắn là ma quỷ. Nông dân trại cây đã bố trí một số thanh niên lực lưỡng đuổi bắt và đâm thùng bụng hòe nhiên ngay giữa chợ. Tên đó chuyển đi rất nhanh. Nhân dân các bản đồn nâm lên rằng Cộng sản tài thật, Cộng sản đánh được cả ma quỷ. Đó là chiến công đầu tiên của nông dân trại thọ lộc. Uy tín của trại cây càng tăng lên, dân bản càng tin yêu, thỉnh thoảng mang lợn hoặc trâu, nai, bỏ cúng cho trại. Những người trong trại càng tự hào, càng ra sức củng cố trại mỗi ngày một bề thế hơn. Toàn trại chỉ có một số ít người có gia đình. Còn hầu hết là thanh niên. Họ ở chung, ăn chung, tài sản chung, tạo ra mô hình ấu trĩ về xã hội cộng sản. Thoạn lộc hồi trước làm được thì bây giờ ta cũng làm được. Ta nắm được chính quyền rồi, ta lại không tổ chức được làng cộng sản giỏi hơn Thọn lộc cả. Cả làng hậu luật háo hức bàn luận về một tương lai đầy lãng mạn. Tổ chức làng cộng sản. Quy hoạch xây dựng đại khái như thế này, tách bạch từng khu ở riêng, theo lứa tuổi và giới tính, của ông, cụ bà, nam thanh niên, nữ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Lũ Mục Đồng chúng tôi đang thả trâu ở Đồng Lao ùa nhau chạy tới xem mấy ông lãnh đạo đang đứng trên cồn đất chỉ trò bốn phương và bàn với nhau những điều rất hệ trọng. Dãy nhà của lão ông xây ở Đập Tràn, dãy nhà của lão bà xây ở Mon Nạc, dãy nhà của nam thanh niên xây ở giếng Triều, dãy nhà của Thiếu Nhi xây ở Cồn Rùa. Mấy đứa chúng tôi sướng quá, quay lại nói với nhau. Chúng mình được ở Cồn Rùa, gần trường học, chỉ cần nghe tiếng trống đánh là rủ nhau đi học, Không bao giờ sợ trễ giờ học Tối hôm ấy Giấc ngủ của tôi cứ bồng bềnh Như nằm trong mây Viễn cảnh huy hoàng trần vờn trước mặt Như ráng hồng bình minh Mình được ở chung với thằng bá, thằng bàng Thằng viễn, thằng dần Bao giờ cũng ở bên cạnh nhau Không cần phải gọi nhau mỗi sáng lùa trâu ra đồng Khi có cái bánh, gói kẹo Không phải tìm nhau để chia sẻ Mà trái lại cùng ngồi ăn chung một mâm Cùng ngủ với nhau một giường Cùng học với nhau một bàn Thế giới đại đồng đẹp như giấc mơ thần tiên biến hóa muôn màu sắc quyến rũ. Tường trừng dơ tay với, trái chín của thế giới đại đồng đã nằm ngọt ngào trong năm ngón tay mềm mại của tuổi thơ. Những năm tháng này, sau cuộc đời đẹp đến thế, gặp gỡ ngoài đường mọi người đón đã chào nhau bằng đồng chí. Đêm mùa hè đóng bức, không phải cài cửa trước khi ngủ, chẳng sợ anh lèn vào ăn cắp gạo, ăn cắp áo quần. Bác tuần trưa, trước kia là một hình ảnh ghê sợ đối với chúng tôi. Châu thả răng mon men đến ruộng lúa, chưa kịp ăn khóm lúa nào, bác dùng roi quất tôi chảy máu. Nếu cãi lại một câu, thì bác quất thêm ba bốn roi. Cho nên mỗi lần bị bác đánh chỉ có cách là im thiên thít. Thế mà dạo này bác trở nên hiền khô, buổi trưa đi tuần đồng, mở cơm mo ra ăn, bác gọi chúng tôi đến cùng ăn cho vui. những đêm trăng sáng chúng tôi thường xuống đồng đặt đó đặt lờ bắt cá tôm cua đứa này thường ăn trộm cá đứa kia có lần đánh nhau chảy máu đầu cho nên để khỏi bị mất cấp cứ phải trải manh chiếu nằm bên cạnh đó canh lừ suốt đêm riêng bác tuần trư không canh gì cả bác nghĩ ra một cái mẹo rất ác tài gai bồ kết xung quanh chỗ đặt đó đặt lờ hễ đứa nào lèn đến gần dẫm vài gai sẽ rất nguy hiểm Hoặc bác bó gai ngay vào đó, vào lờ. đứa nào láo tấu ăn trộm cá sẽ bị gai đâm chảy máu tay. Thế là bác cứ ngủ ly bì, sáng mai đàng hoàng mang cá về. Đấy là chuyện xảy ra cách đây ít lâu, còn bây giờ thì khác rồi. Chẳng ai nỡ ăn trộm cá của ai. Chúng tôi cứ đặt đó, đặt lờ dưới đồng suốt đêm, tha hồ rủ nhau tụ họp để tập hát tập múa. Bác tuần trư cũng không cần chơi cái trò ác dài gai bồ kết nữa. Thậm chí có lần thấy tôi được ít cá, bác cho tôi cá và nói, Cháu mang về thêm cho mẹ cháu, tội nghiệp, mẹ cháu lo công việc xã hội phải đi suốt ngày. Tôi rơm rớm nước mắt. Tối nào lũ trẻ chúng tôi cũng ngủ chung với nhau. Được ngủ chung là niềm vui lớn mà cách mạng ban phát cho tuổi thơ. Nhập nhọng hoàng hôn, ăn cơm xong, đứa này sang nhà đứa kia, đi gọi nhau khắp làng, đến một địa điểm nào đó để tập hát. Tiếng hát vang lên từ đêm này qua đêm khác, vang lên từ xóm này qua xóm khác. Lời ca tiếng hát trở thành biểu tượng lạc quan của cách mạng. Tập hát chán, lại chơi các trò chơi cướp cờ, tìm thư bí mật, tập trận giả. Thường là quá nửa đêm mới ngủ. Gặp đâu ngủ đó, đêm hè thì nằm ngủ trên bờ giếng, trên bãi cỏ đầu thôn. Có hôm sương xuống thấm ướt cả quần áo. Đêm đông thì chen chúc nhau ngủ trong ngổ rơm tại nhà một đứa nào đó. Nếu nằm ổ dơm không đủ, trải chiếu nằm khắp nhà, khắp thềm, chẳng có chăn màn ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng. Lắm hôm bị mũi đốt lấm tấm đỏ khắp chân tay mặt mày. Tôi là một thằng bé nhút nhát hơn những đứa trẻ khác trong xóm. Mẹ không cho tôi xuống đồng sâu một mình, không cho đi chơi đêm, không cho ngủ qua đêm bất kỳ ở nhà ai. Nhưng dạo này mẹ tỏ ra dễ tính đối với tôi. thỉnh thoảng mẹ chỉ dặn. Đừng ngủ ngoài xương nhiều, dễ ốm đau. Hôm nào tôi đi chơi về muộn, không ăn cơm nhà, là mẹ ngầm hiểu tôi đã ăn cơm nhà thằng bá, thằng dần, hoặc thằng bàng gì đó. Cũng như nhiều hôm, bọn chúng nó đến chơi ở nhà tôi. Mẹ bảo ăn cơm, chúng nó ngồi ăn một cách tự nhiên. Tôi có cảm giác tất cả mọi thứ đều là của chung rồi. Nhà chung, cơm chung, ở đâu cũng được, ăn đâu cũng được. Tối hôm ấy mưa to gió đớn, Đợi mãi trời vẫn không tạnh giáo, tôi nằm thiêu thiêu ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy vẫn mưa gió ào ào tôi buồn trồn nhớ bạn. Chúng nó có ngủ chung với nhau đêm nay không? Nếu ngủ thì ngủ tại nhà ai? Bây giờ nằm ở nhà một mình, không có bạn thì ngủ làm sao được? Không ngần ngại tôi đội nón rắn quần, chạy một mạch đến nhà thằng bá. Vừa ra khỏi ngõ, gặp mẹ tôi đi học về, mẹ hỏi, con đi đâu mà đi vào lúc này? Tôi vừa chạy vừa trả lời vội vàng, Con ngủ quên ở nhà, con phải đi ngủ chung đây. Ra đến cây đa sắm bắc, mấy chú dân quân hồ. Ai, đứng lại. Tôi vẫn cứ chạy, vừa chạy vừa trả lời. Cháu đây mà, cháu ngủ quên ở nhà, cháu phải đi ngủ chung đây. Tôi nghe một giọng nói rất đôn hậu. Thẳng trực con bà đoan, chắc nó chạy đến ngủ nhà thằng bá. Vào tới nhà bá, cửa để trống hoang, trống huếch. Tôi lặng lẽ bước qua ngạch cửa. Ồ! chúng nó đã nằm chen chúc nhau chật kín cả hai gian tôi chẳng rửa chân gì cả lấy chổi sề lau qua cho sạch bùn rồi nằm lên vào giữa giấc ngủ chung với bạn bè nồng ấm làm sao tôi được vào đội nhi đồng cứu vong còn niềm vui nào lớn hơn gặp đứa trẻ nào trong xóm tôi cũng khoe tao đã được vào đội nhi đồng cứu vong lúc đầu ban lãnh đạo thôn chọn chừng hai chục đứa để thành lập đội tôi là một trong vài chục đứa được vinh dự ấy. Cái thời phong kiến thực dân, làng tôi và nhiều làng khác có hội mục đồng. Những đứa trẻ chăn trâu chăn bò nào muốn vào hội, phải nộp từ một cân tóc trở lên tùy theo nhà giàu, nhà nghèo để gây quỹ hội. Làng còn cho ba xào ruộng, hội mục đồng tự cày cấy, chăm bón và thu hoạch. Hàng năm, sau hai vụ gặt hái, đồng điền còn bỏ không, Bọn trẻ tha hồ thả rong châu bò. Hội tổ chức đắp cồn mục đồng, tức là cồn thờ thần nông. Giữa cánh đồng trũng, cồn đất được đắp cao, che dập bóng cây đa. Mỗi năm hai lần đắp, cồn cao dần như một ngọn đồi. Sau khi đắp xong, hội mua chuối hương để cúng thần, tổ chức một bữa ăn chung. Thế là làng bắt đầu vào vụ cày cấy. Tôi hỏi mẹ tôi. Có đội nhi đồng cứu băng, thì còn có hội mục đồng cúng thần nông nữa không? Mẹ trả lời, cúng thần nông là chuyện mê tín ngảm nhí, còn đội nhi đồng cứu vong là đội cách mạng Tôi thoáng một chút buồn, hội mục đồng vui thế mà bây giờ không còn nữa. công việc đầu tiên của đội nhi đồng là phá cồn mục đồng. Suốt hàng tuần lễ chúng tôi dầm dập vác quốc vác sàng đi săn cồn đất. Không dễ dàng một chút nào khi đốn ngã một cây đa to rủ sụ, Tổ chim bị vỡ, trứng rơi xuống nhảy nhụa lòng đỏ lẫn lòng trắng. Trong đùm cỏ rậm, cũng có những tổ trứng chim xinh xắn của lũ cà cà, vịt trời. Thậm chí trong lòng đất có cả trứng chim đa đa. Tất cả chúng tôi như một đội quân đi làm nhiệm vụ tiêu thổ kháng chiến. xông vào, quốc. xông vào, đào. xông vào, phá. Đào phá quốc giới không tiếc tay. Chuột chạy tứ tung, chim bay tung tóe. Có đưa vô tình cuốc phải một tổ chim Trứng vỡ ra Con chim non bé xíu ngọ nguậy Tôi chạy đến ứa nước mắt Nâng những chú chim nhỏ trong lòng bàn tay Có chú còn đỏ hòn Có chú vừa mọc lông Thôi vĩnh biệt nhá Vĩnh biệt cồn đất thân thuộc của tuổi chăn trâu Vĩnh biệt tán đa mát rượi Những trưa hề tuổi thơ Vĩnh biệt đàn chim yêu quý Cây đa đổ xuống ầm vòm trời trống quang Một vầng xanh mãi mãi chết đi Cùng bích thời bé dại hồn nhiên sau chiến tích chật đồ cây đa và phá cồn mục đồng chúng tôi xông vào những ngày vui triền miên cắm trại hành quân tập võ tập hát cờ trống tưng bừng cờ đội hình vuông cờ tiểu đội hình tam giác quần áo đính đầy những phù hiệu cấp hiệu màu xanh màu đỏ màu vàng đầu cạo trọc sấp hàng dài răng dặc Diễu hành dưới nắng hè bà con bỏ việc chen nhau đứng xem hai bên đường, mắt chúng tôi nhìn thẳng kiêu hãnh và tiến lên phía trước lòng nhẹ tênh tênh tưởng như trước mặt mình ở ngọn núi kia ở bãi cỏ kia ở mái đồi thoai thoải kia đã bày sẵn thiên đường cộng sản chúng tôi sẽ hạ trại ở đó đồi trống ca hát diễn kịch sống những ngày no ấm vô tư tối đến là họp hầu như tối nào cũng họp Cuộc họp nào cũng giống như người lớn, có đủ các mục báo cáo tình hình thế giới, báo cáo tình hình trong nước, báo cáo tình hình nội bộ, yêu cầu, chất vấn. Một hôm, đang họp giờ tại nơi cắm trại, trời đổ mưa, vẫn cứ ngồi họp, họp với tinh thần cách mạng cao cả, đứa nào đứa nấy, ướt nhăn tóc tai quần áo. Đến mục báo cáo tình hình trong nước, có bạn phát biểu. Mấy chục người ăn mày ở chợ mới, đã về quê hết rồi. Quê họ ngoài Bắc cũng giành được chính quyền, từ nay ở chợ mới và khắp ở nước ta không còn ăn mày nữa tất cả vỗ tay hoan hô đến một báo cáo tình hình nội bộ một bạn đứng dậy nói lúc chiều đồng chí trực vào nhà ông giai con chó lại xô ra sủa đồng chí trực quát đồng chí chó lại không được sủa gọi con chó lại bằng đồng chí là phạm lỗi nhiều bạn khác nhao nhao gọi chó bằng đồng chí tức là phản động phải phạt đồng chí trực bác chặt kế quảng áo mưa bước vào bất ngờ lên nòng súng lách cách thằng chưa gọi chó bằng đồng chí à đội viên đội di động cứu vong mà thế à cháu không xứng đáng là hội viên tôi run mắn người ngẩng lên nhìn mặt bác lấp lánh đôi kính cận bác nhìn thẳng vào tôi tôi cúi xuống một bạn đứng dậy thưa bác phạt đồng chí trực bằng cách nào bác chất kế giơ tay Hừm. gọi chó bằng đồng chí là phạm trọng tội Hừm. các cháu có biết hai tiếng đồng chí thiêng liêng như thế nào không Hừm. phạt như thế nào là do các cháu dân chủ bàn bạc có tiếng đề nghị bắt đồng chí trực ngồi cùng Mọi người nhất loạt đồng ý. Thế là lần đầu tiên tôi bị cách mạng phạt. Sau khi cướp chính quyền, làng có làm một cái lều nhỏ ở gốc cây đa xóm chung. Trong đó đặt một cái cùm gỗ. Ai có tội với cách mạng thì tùy tội nặng nhẹ mà cùm một chân hoặc hai chân, cùng một ngày hoặc hai ba ngày. Cách cùm này đã cùng mấy người phạm lỗi với cách mạng. Hai ông say rượu nói lè nhẹ. Một bán cắp váy của hàng xóm, một ông thầy xem tướng ở chợ mới. Bây giờ đến lượt tôi bị đưa chân vào cùm vì tôi gọi chó là đồng chí. Nhưng tội của tôi chỉ ở mức của một chân, còn chân kia vẫn cử động tự do. Tuy có xấu hổ nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào rằng mình không phải là thằng bé bình thường mà là đội viên đội nhi đồng Cửu long bị cùm. Quá nửa đêm thằng bán lò dò đến thăm tôi, hắn mang cho tôi một bầu nước chè xanh đang cơn khát cháy người tôi ngửa cổ uống ngừa ngực bụng đã no đầy nước tôi vẫn cố uống cho hết bồng sợ chốc nữa lại khát nước không tiêu kịp căng đầy bọng đái tôi cố cắn răng nhịn cuối cùng không nhịn được tôi đái vung ra ướt cả cùm gỗ làng tôi nằm giữa vùng đồng chiêm trũng dân cư quanh năm nghèo đói hầu hết là nhà danh vách đất nhưng nhờ có những cây cổ thụ mà xóm mạc trở nên trầm uất Mỗi cây gắn liền với một chuyện kể, một bài vè hoặc một câu ca. Cổ thụ là tình yêu là máu thịt của quê hương. Bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau sinh ra, lớn lên và qua đời, gửi lại cho cây những chứng tích kỳ diệu của thời gian. Thế mà những ngày hôm nay, những ngày tháng sục sôi của cách mạng, những ngày tháng phồn thịnh của tinh thần dân quê, hàng chục cây cổ thụ lần lượt nằm xuống. Như những lão tướng sông pha trận mạc, Báo bùng sấm sét không còn được sự chiêm ngưỡng của dân gian nữa. Xin hãy vĩnh viễn lùi về quá khứ. Hầu như trong tâm tưởng của một số người nào đó, trong một phút cuồng nhiệt, họ muốn chặt phá đi tất cả những cái gì xưa cũ, để rồi vun trồng lên những gì non tơ hơn, mới mẻ hơn, giàu sức sống hơn. Và từ một số ít người, ý nghĩ đó được lan truyền, được kích động vào số đông. Thế là chính những con người đã tự tay mình chăm bón, đã từng gắn bó máu thịt cuộc đời mình với cây, lại thản nhiên xông ra, chặt cây. Tuổi lên 9 lên 10, tôi vừa được chứng kiến những ban mai cờ dâng dập trời, vừa đau lòng nhìn thấy những vòm cây khổng lồ bị hạ xuống. Theo bác chất kế, những thân cây to lớn này và những cồn đất làm địa thế cho cây mọc lên, địch có thể lợi dụng làm pháo đài, vì thế phải phá tất. làng xóm và đồng tiền quang quẻ trơ trụi vô duyên như một người cạo nhẵn thín lông mày cây muỗm nơi đền thờ mạch y thần dễ chừng cao tới bốn năm chục mét cách xa mười cây số có thể thấy ngọn cây mờ xanh như một đám mây mỗi lần tôi sang bà ngoại một mình mẹ tôi dặn lúc về nhỡ may bị lạc đường con cứ nhìn ngọn cây muỗm mà đi dáng cây thẳng tắp canh tòa đều đặn xung quanh Càng lên cao càng bé dần. Từ xa trông tới cây giống như cái tháp xanh hùng vĩ. sở tích cây muỗm gắn liền với sở tích ngôi đền. Lúc đầu, các già làng định xây đền ở nơi khác. Nhưng khi khởi công thì thấy cây mũm mọc lên ở khu đất cao giáo này. Cây lớn rất nhanh. Mỗi ngày cao thêm chừng 5 gang. Xung quanh gốc có chết hết. Đến ngày thứ chín, mây vần vũ trên khu đất. Một tiếng sấm nổ ra rồi một bóng áo trắng bay lên trời. Sáng hôm sau, cây muỗng bỗng tốt quá đầu người và tòa tán xanh mướt. Các cụ bảo đó là điềm thiêng, khu đất cao giáo này mới là nơi thần ngự. Bèn bỏ địa điểm cũ quyết định xây ngôi đền tại đây. Cây muỗng và ngôi đền đã từng gắn bó với nhau hàng trăm năm nay, như sông với núi, như trời với đất, như âm với dương. Thế mà bây giờ phải chia lìa nhau. Sáng hôm ấy, hơn mười chai tráng, vác dìu ra chặt, thì chợ thấy chân hương cắm chi chít quanh gốc. Họ có cảm giác trần chợt gây gây lạnh, nhiều bó hương còn ngu ngút cháy, chốc chốc lại bùng lửa. Khói bốc lên nhiều đến nỗi ám lại như xương trên những cành lá um tùm. Họ làm kế hoãn binh, ngồi tán dóc, uống nước trà xanh, hút thức lào sòng sọc. bác chặt kế bước tới. Các đồng chí chưa bắt đầu chặt à? họ lúng túng cho biết trả lời thế nào thì một thanh niên chỉ cho bác thấy chân hương cấm đỏ quanh gấp muỗm bác hiểu ý tỏ vẻ tức giận đôi mắt sáng quắc sau mặt kính cận <cười> các đồng chí lại mê tín gì đoan à <cười> tối hôm qua bọn phản động lại bày ra cái trò này để cản trở công cuộc kháng chiến kiến quốc <cười> mãi về sau dân làng mới biết rõ đầu đuôi sự việc một số cụ già thương tiếc cây muỗm trong nỗi thương tiếc có pha niềm tín ngưỡng Đêm hôm trước đã ra thắp hương, khấn vái lần cuối cùng, để rồi vĩnh viễn không được nhìn thấy cây muỗm nữa. Từ khi mái đền không còn được bóng cây che mát, người ta đồn rằng có một đám mây trắng ngày đêm lờn vờn trên đó. Đám mây đó chính là áo trắng của vị thần hiện về đòi lại cây xanh. Cây đa cồn dọc, đứng sừng sững giữa đồng không mông quạnh. Cây không mọc trên mặt đất bằng phẳng, mà mọc trên cồn đất cao và rộng đến ba rào, cho nên cây càng được tôn lên vẻ đẹp uy nghi. Vốn lúc đầu người ta đắp một cồn đất giữa cánh đồng trũng, rồi trồng cây lên đó để bà con nông dân ăn trưa và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt nhọc. Cây đa dân ra ấy khi đã xanh um như hòn núi nhỏ thì trở thành cây đa thiêng. Có thần cây đa trị vì và quỷ canh giữ. Người ta xây miếu nhỏ dưới gốc đa và hương khói thờ phụng, những ngày mùng một ngày rằm hàng tháng nơi đó không còn là nơi nghỉ mát ít người lui tới cỏ dại mọc um tùm cây đa bùa dễ phụ chằng chịt như những vòng tay hung dữ ôm chặt ngôi miếu dễ trẻ đôi bệ thờ dễ quấn chặt bát hương những trưa hẻ oi ả và những đêm khuya thanh vắng gió nam thổi ù ù từ gốc đa vọng ra tiếng hú ghê giật tiếng vọng đưa kéo kẹt tiếng du hởi ai oán Thậm chí có người thấy cả bóng quỷ đầu trâu mặt ngựa đi lang thang. Nghe đồn rằng có một cô gái xinh đẹp ở làng chùa đi chợ về, đặt gánh ngồi nghỉ mát. Quỷ đòi lấy làm vợ, cô ta khăng khăng từ chối, bị quỷ hiếp. Mấy tháng sau, cô đẻ ra một đứa bé mặt giống mặt ngựa. Lũ trẻ cũng không dám vào đó chơi. Riêng thằng bá rất liều, nhiều lần bá rủ tôi đến bắt chim, tôi không dám đi theo. Bá đi một mình, tôi đứng từ xa nhìn tới, thấy bá lao thoăn thoát từ cành này qua cành khác. Đêm về, trong giấc ngủ, tôi thấy bá đánh nhau với quỷ, và quỷ thua bỏ chạy. bà ơi, người ta bàn nhau chặt cây đa cồn rộng. Ai bảo? Bá giật mình hỏi lại tôi. Còn ai bảo nữa? Mai người ta chặt rồi. Một trung đội dân quân khỏe nhất ra chặt. Có thật không? Thật. Cách mạng to gan. Người ta chọn những người khỏe nhất để nhỡ ra thần thánh có vật thì cũng không vật nổi. Giờ việc diễn ra đúng như thế. Mấy chục dân quân to khỏe như châu mộng, vác rìu, búa, cưa, cuốc chim, xông thẳng tới cây đa cồn rộng. Họ trương khẩu hiệu, cách mạng quyết thắng thần thánh ma quỷ, đào tận gốc chốc tận rễ, đầu óc mê tín dị đoan. Thế là họ hùng hục đào, cuốc, chặt, bắt hương vỡ tung tuế, bệ thờ nát thành vội vụn. gạch vụn. Bỗng một tổ rắn bung ra. Rắn con, rắn mẹ bò lồn ngồn. Tất cả bò chạy tán loạn. Mấy chục dân quân đánh tháo về nhà, ngồi im thiên thít Bác chặt kế biết được việc này. Ben cho họ một bài học về tinh thần dũng cảm của người chiến sĩ cách mạng. Các đồng chí, hay gột sạch đầu óc cổ hủ thì mới xứng đáng là thanh niên của thời đại dân chủ Cộng Hòa. Hừm. thanh niên mà sợ ma quỷ rắn rết thì tức là thanh niên của thời phong kiến đế quốc <cười> các đồng chí phải ra quân dũng cảm mấy chục người ngồi há mồm nghe bác diễn thuyết gương mặt bác vuông vức sáng sủa vầng trán cao cặp kính cận long lanh càng tôn vẻ trang nghiêm của lời nói sau bài học về lòng dũng cảm mà bác chất kế ban ra cây đa cồn rộng nổi tiếng là linh thiêng không còn được phép tồn tại nữa Cây đa đập trùn, tòa rộng tán giữa cánh đồng màu. Tết tháng năm, và vụ thu hoạch khoai lang, cây đa càng được đặc dụng. Nắng trói trang, cả cánh đồng tấp nập đàn ông, đàn bà, trẻ con, trâu bò, cày bừa gồng gánh. Khoai dỡ lên đỏ óng, chất lại thành từng đống. Ban trưa, họ ngồi quây quần dưới bóng đa trò chuyện. Gió nổ mát rượi, dù khoai lang vừa mới đổ trong nổi đất ra, bốc ra mùi mật ngọt thơm. ăn củ khoai lúc này mới ngon làm sao củ khoai bẻ đôi bùi ngậy khoai nghệ vàng óng như mật ong khoai chiêm xốp bổ trắng tinh như bột khoai đường trong veo trên vòm cây chim sáo xà xuống hàng trăm con kêu ríu rít đùa nghịch làm rơi lộp bộp những quả chín vàng nứt nẻ trong cái vất vả lam lũ của người dân đồng quê thì những phút nghỉ ngơi như thế này thật là hạnh phúc Mồ hôi đầm đìa, ngồi dưới bóng cây, vừa nghe chim hót, vừa ăn củ khoai béo ngậy đầu mùa. Thế mà bóng cây bị xóa đi, chỉ còn mồ hôi và nắng dối. Bộ thu hoạch khoai đầu tiên sau khi cây đa bị chặt, người nông dân ngồi túm tụm từng nhóm giữa nắng lửa, bàn tán. ơi lợi đầu chưa thấy, đã thấy cái hải ập đến trước mặt. Cây đa xóm bức. ở ngay đầu cổng xóm tán tòa rộng trồm lên ba bốn sảo đất dễ chừng cây có trên năm trăm tuổi vì các cụ già gọi là cây đa phù đê tức là cây đã có công giúp vua lê đánh giặc minh cây lại ở đền thờ bạch y thần tức là vị thần cứu vua lê thoát khỏi vòng vây của giặc nhưng chắc chắn hơn cây có tuổi thọ chừng hai trăm năm vì trên mình cây còn mang những vết đạn Của thời kỳ cần vương chống Pháp Cây đa xóm bấc, Chứng nhân của nhiều thời đại Phó sử của làng Bộ rễ bùa tung ra Xoắn suýt, hăm hở, dữ dằn Chiều mến Như cuộc đời người nông dân cắm sâu vào đất đai quê hương Thớ gỗ cuồn cuộn vạm vỡ Từ gốc đến ngọn Sần xuôi từng u gỗ phòi ra Rắn đanh lại Khi cây bị xẻ, người ta còn thấy những mảnh đạn cắm sâu vào thịt, làm méo mó những đường vân. Bao nhiêu thế hệ thanh niên đã lấy gốc đa này làm nơi họ hẹn tình ái. Đêm trăng phường vải, trai các làng lân cận, thường nhóm họp nơi đây, rồi đi vào các ngà xóm, hát đối đáp với những cô gái quay xa, kéo sợi. Trưa hè, nắng ngột ngạt, sau bữa cơm cà với canh mồng tơi, người ta kéo nhau ra hóng mát, tán đa trở thành mái nhà thiên nhiên lồng lộng gió. Người ta kể về, hát những bài vè theo điệu hát dặm, hài hước, châm chọc ngậm ngùi tình sự, hùng tráng thần tích. Không biết từ năm nào, thời nào, người ta lưu truyền câu chuyện, thần hát dặm, ly kỳ và ảo não. Cô gái ấy có tài hát đối đáp với bất kỳ một chàng trai nào trong thiên hạ. Bỗng một hôm, cô gặp người trai lạ. cất lên lời hát 99 câu hỏi, cô không trả lời được và bèn hóa thân vào gốc đa. Cô vẫn được trai nàng kính trọng và tôn là thần hát dặm. Có thể nói cây đa này là nơi sản sinh ra nhiều bài vè mang đậm đà tính thời sự, là quê hương của nhiều câu ca dao mượt mà là cái nôi của nhiều mối tình dân quê trong trắng. Bây giờ thần hát dặm đi đâu? Những người kể về phiêu giạt phương trời nào Những cặp trai gái Lấy nơi nào để hò hẹn Cây đa bị triệt hạ như tổ ấm bị phá vỡ Một khoảng trống của nỗi tiếc thương Ngày ngày hiện ra đầu cổng xóm Và hiện ra trong lòng người Cho đến bao giờ Đến bao giờ mới có vòm đa khác Thay thế Che giật cái khoảng trống ấy Cây đa xóm chung Gắn liền với câu ca dao, Xóm chung mà đồ cây đa cà lang hậu luật đàn bà chửa hoang cây mọc trên một cồn đất đầu cổng xóm nhô ra cánh đồng trũng giống hình một con cu đối diện cồn đất đó là một cồn đất khác hình tam giác giống như cái hiếm của đàn bà bởi vì con cu hoang chĩa vào cái hiếm hoang thì con gái sẽ chừa hoang nhiều cho nên phải trồng lên đầu nó một cây đa để chặn lại sự dâm dục không biết cây đa đã trồng bao nhiêu thế kỷ rồi mà dễ phụ và dễ gốc bùa ra chẳng chịt đan nhau như cái lồng nhốt chặt con cu vào trong đó nghe nói thủa mới trồng cây đa cứ nửa đêm là cái cồn cu này quẫy đành đạch và cái cồn đối diện cũng rung lên chờ đợi một hôm cồn con cu quẫy mạnh quá làm đổ cây đa tức thì trong làng có một cô gái chửa hoang Cô ta xinh đẹp nổi tiếng và hát rất hay trong những đêm trăng phường vải. Bây giờ lỡ chuyện như thế, cha mẹ đánh đập và con khinh bỉ, làng đe dọa sẽ cạo chọc đầu bôi vôi. Cô bèn nhảy xuống bến đỏ oan tự vẫn. Sau vụ cô gái trở hoang làm rúng động dư luận, cả vùng nam diễn châu, Các cụ trồng lại cây khác và nghĩ cách làm cho thần cu không quấy rối nữa. Đàn bà con gái đi chợ và đi làm đồng khi trời chưa sáng hơn. Qua cồn này thì dừng lại quay mặt vào cây đa, tuốt váy lên. Các bà có con gái đến tuổi cập kê thì kỹ tính hơn. Đêm đang nằm ngủ, bỗng tỉnh dậy là chạy ra cồn, kéo váy lên một chốc, rồi quay về ngủ tiếp. Các bác nông dân dắt trâu cái, bò cái, qua cồn là thế nào cũng bắt trâu bò dừng lại, quay đít vào cây đa. Nhà nào nghèo quá, không có trâu bò, đành bắt chó cái, hoặc mèo cái làm cái động tác đó. Như vậy là thần cu đêm nào cũng được nhìn thấy cái đó không quấy nhiễu nữa. Cho mãi đến lúc cây đa to lớn, cường tráng, đùa sức trị lại thần thì phong tục cho thần xem ban đêm mới được bãi bỏ. Từ đó trong làng không có cô gái nào chửa hoang. Chuyện xưa còn truyền lại như thế. Trong cuốn hương sử cụ phán liễu có ghi lại việc này. Vậy mà bây giờ người ta dám chặt cây đa Thật là to gan. Các cụ sợ, sợ mà không dám nói thành lời. Một số cụ không cho con trai mình đi chặt cây. Nhưng ngăn cản thế nào được thanh niên thời đại mới. Họ xông ra chặt bảy ngày bảy đêm thì triệt hạ được cây đa. Riêng cái gốc, dễ cái, dễ phụ nhiều quá và ăn sâu quá đành trừa lại. Cây đa này rất to, bốn năm người ôm mới khít vòng tay. Cây hạ xuống cưa thành nhiều khúc. trở lên đường quốc lộ số 7 làm ụ kháng chiến. Các cụ nói có sai đâu. Sau khi chặt cây đa, chuyện cũ lập lại, ba cô gái trong làng chửa hoang. Đau đớn thay cho cái làng từ xưa đến nay nổi tiếng là phép tắc nghiêm ngặt, nhiều người học hành đậu đạt. Thế mà bây giờ có con gái chửa hoang. Không phải một mà những ba cô. Các bậc làm cha mẹ tỏ vẻ bất bình, tuyệt nhiên không cho con gái đi ngủ tập trung ban đêm ở trụ sở dân quân tự vệ nữa. Một hôm, lũ trẻ chúng tôi thả trâu ngoài đồng, rủ nhau đi cắt cỏ, chợt thấy trong bụi rậm một hình hài nhi đỏ hòn. Mấy đứa chúng tôi nhìn nhau tái xanh mặt. Tôi bỏ chạy. Những đứa trẻ khác cũng bỏ chạy. Riêng thằng bá chấn tĩnh lại rất nhanh. Bá gọi chúng tôi, đứng quây quần, phân công mỗi đứa một việc. Đứa thì đào hố, Đứa thì chạy về nhà lấy rẻ để bọc hài nhi Tôi ra chợ mua hương Dưới sự chỉ huy của thằng bá Chúng tôi tổ chức một đám tang chu đáo Cho em bé chưa kịp kết tiếng khóc chào đời Đã phải về bên kia thế giới Tôi cắm nén hương lên ngôi mộ nhỏ Nước mắt đầm đìa Chỉ sau vài tiếng đồng hồ Là chuyện này loang ra khắp làng Người ta xôn xao bàn tán Mẹ của đứa bé là ai Mẹ nó là người làng mình Hai người làng khác, sinh đẻ giữa trời giữa đất thế này, mẹ nó còn sống được không? Cả tổng thái giá chỉ có một trường tiểu học, trường ở cạnh làng tôi. Sân trường có ba cây phượng, tuổi thọ đến gần nửa thế kỷ. Bóng rùm dòa, tỏa mát khoảng sân rộng, chừng ba xào đất. Hoa phượng là hình ảnh thân thương của lứa tuổi học trò. Khi tiếng ve gióng giả thì hoa phượng cũng nở đỏ như ba vòm pháo bông khổng lồ. hoa rụng xuống sân dày đặc như một tấm thảm đỏ trước cách mạng tháng 8, tôi được cấp sách đến trường chừng vài năm tôi chỉ được hưởng hai mùa hoa phượng nhưng suốt đời tôi không thể nào quên màu hoa ấy Đầm thắm giường bao cây sắc đỏ của tuổi thơ cây sắc đỏ của muôn vàn kỷ niệm không bao giờ phai nhạt sắc đỏ ấy là trang vở trắng tinh khôi là tình yêu bè bạn là lòng kính trọng thầy giáo khi trần bão quật đồ cây phượng ở giữa thì cả trường náo động như một sự kiện bi thảm thầy trò ra sức dựng cây phượng lên nhưng không thể nào dựng được dễ cái bị bật tròng trơ trên mặt đất cây nằm xoài ngang sân đau đớn dường như van lơn chúng tôi các bạn ơi lẽ nào các bạn lại bỏ tôi hãy cứu tôi thầy giáo cứ đứng lặng tê tái ngậm ngùi nói em nào tìm cách dựng cây phượng sống lại Thầy cho ba điểm mười. Nhưng thế nào được nữa thầy ơi, vĩnh biệt. Thầy giáo cư, quê ở Nam Định, vào làm giáo học ở đây khi còn trai trẻ, rồi lấy vợ, sinh con, lập cơ nghiệp tại cái làng nghèo khổ này của xứ nghệ. Mảnh đất quê người hóa thành tổ ấm của thầy hơn bốn chục năm. Ngôi trường nhỏ là tất cả tình yêu của thầy. Ngoài giờ dạy, Thầy tu sửa chăm chút quanh trường. Khi tấm biển trước cửa trường nhạt nước sơn, tự tay thầy quét lại sơn trắng và viết lại mấy chữ bằng sơn xanh. Lê cô lê tha Mỗi lần theo cha đến chúc mừng thầy trong dịp Tết Nguyên đán. Tết đoan ngọ, tôi sung sướng như được sống trong ngày hội. Tôi mặc trê áo mới, sách túi quà, tung tăng đi cùng cha đến nhà thầy. Lòng nôn nóng, mong chóng tới. để cúi xuống lễ phép cất lời chào, kính chào thầy và nghe thầy khen, cháu dạo này học giỏi lắm. Gần nửa thế kỷ, thầy giáo, mái trường, hoa phượng đã từng nghiên bóng vào tâm hồn bao lứa tuổi thơ. Dẫu đã về hưu, chiều nào thầy cũng tới trường vun lúng hoa, trồng cây bàng hoặc quét mạng nhẹ ở cửa sổ. Không thể tưởng tượng được nỗi đau của thầy đến mức nào, khi nghe tin người ta sắp sửa chặt hai cây phượng để bán lấy tiền chi cho bữa ăn dân làng đắp bờ khi bắt đầu về thụ giáo ở đây thầy trồng ba cây phượng thầy chăm bón cây như chăm sóc dạy dỗ học trò khi bão quật đổ một cây thầy buồn đến đứt ruột bây giờ bỗng dưng người ta chặt nốt hai cây còn lại thầy gặp chính quyền để hỏi vì sao lại chặt cây mấy ông chính quyền trả lời chặt cây để xây lại trường khác to lớn hơn. Thầy thở dài. Lúc dân quân vác rìu ồ ạt ra đứng quanh gốc cây, thầy lại đến van xin một lần nữa. Năm mươi năm tôi trồng cây lớn được trường này, các ông mà chặt nó thì tôi khổ tâm lắm. Mặc Những lưới rìu phú phàng vẫn chém vào gốc cây, như chém vào lòng thầy. Thầy đành chịu bó tay, đứng bần thần, rồi thầy lại lùi thổi lên gặp ủy ban xã. Công tôi trồng tôi chăm bón nó mấy chục năm trời Bây giờ nó không được sống nữa Thì các ông cho tôi mua gỗ Đem về nhà Hôm nay cả làng nghỉ lao động Để làm một trong những việc trọng đại nhất Trong lịch sử làng Tập trung tổ tiên Quy hoạch xây dựng lại làng xóm Để người sống ở tập thể chưa thực hiện được Thì thực hiện trước cho những người đã mất Đối với người sống Khó lắm Chặt tất cả các cây cổ thụ chỉ mới là triệt hạ cái cũ, còn cây mới thì chưa dựng lên được. Muốn dựng một làng mới, theo quan niệm thế giới đại đồng, phải có vôi, có gạch, phải lắm tiền nhiều của để xây từng dãy nhà dài cho từng giới, và từng lứa tuổi, nam phụ lão ấu. Lại cần phải xây một cái bếp thật lớn, có nhiều nồi, nhiều bát đũa, nhiều mâm. Nhiều khê lắm. Thôi, người đang sống, cứ tạm ở như vậy đã. Mới mời hồn người chết tập trung về ở một nơi, dễ dàng hơn, chỉ một ngày là làm xong. Phong tục hình thành bền vững hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng cách mạng cái phong tục này lại quá đơn giản, tập trung bà con để giải thích ý nghĩa của công việc. Sáng hôm sau, từng gia đình rước tổ tiên đến nhà thờ họ, rồi từ nhà thờ họ, tổ tiên lại được rước đến trước nhà thờ Đại Tôn. Như vậy cả làng chỉ có một nơi thờ tự, tất cả mọi bàn thờ cá thể Bị phá bỏ. Lúc trẻ chúng tôi nghỉ học, tôi rủ bá, bàng, thiều, dân viễn chạy lóng nhóng khắp làng để xem rước. Tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Từ ngày cách mạng thành công đến nay, kéo dài liên miên những chuỗi ngày hội hè, đời mở ra trước mặt một chân trời lộng lẫy, chỉ có cách mạng mới gieo vào lòng tôi niềm vui lớn như thế. Chỉ có cách mạng mới bảo ban bảo con nông dân cổ hồ làng tôi, thay đổi nếp sống nhanh chóng đến thế. Tôi chạy trên đường làng, đôi chân nhẹ nhàng như chạy trong đám mây của miền tiên giới. Không thể đi chậm được, cũng không dừng lại ở đâu quá vài phút. Tôi chạy thật sự theo đúng nghĩa đen của từ chạy. Chạy để hưởng tất cả mọi niềm vui, không để sót một niềm vui nào dù rất nhỏ. Tôi chạy từ nhà này qua nhà khác, từ nhà thờ họ này qua nhà thờ họ khác. Từ nhà thờ Đại Tôn đến cổng làng, từ cổng làng về nhà mình như một con thoi. Phơi đầu giữa nắng hè, tôi chạy. Có đám rước nào trên thế gian độc đáo như đám rước của làng tôi ngày hôm nay? 200 gia đình tổ chức 200 đám rước cùng một lúc. Mỗi gia đình một vẻ, muôn hình muôn sắc. Nhà giàu thì rước to, nhà nghèo thì rước nhỏ. Nhà đông con cháu thì đám rước đông. Nhà hết người thì đám rước bé. Bố mẹ con cháu rối rít thành đoàn lũ. Có nhà rước giá gương, có nhà rước cọc đèn sơn đỏ, có nhà rước mát hương. Tội nghiệp, cố tuấn không vợ không con, đám rước chỉ có một mình cố. Hai tay bưng cái bát đàn xứt miệng đồ đầy cát, cắm mấy cây hương đen cháy ngậm ngùi. Bà đồn cũng một gia cảnh tương tự như vậy. Bà đi làm thuê suốt ngày, tối về nằm còng queo trên cái chõng tre, trong túc lều danh lụp sụp. Trên 60 tuổi rồi, có bao giờ bà thờ cũng ai đâu. có tham dự một đám hội nào đâu. Giữa ngày vui lớn này, bà cũng được tổ chức đám rước, được dự hội. Hai cái bát đàn dùng cho bữa ăn, bà đành liều lấy một cái bát, đổ cát vào và cắm hương tự mình trước đến nhà thờ họ. Bát hương của bà cũng được đặt ngang hàng bát hương của những nhà giàu có. Bà cúi xuống vừa chấp tay lạnh, vừa lau nước mắt. Đám rước của nhà bà cựu Diệm lớn nhất, thằng Viễn là con trai bà, hắn chỉ đi chơi với chúng tôi một chốc rồi về dự dước cùng gia đình nhà bà khá đông khoảng chục người sắp hàng trình tề đoàn người vừa ra khỏi cổng ngắn thì cả xóm súng lại xem dẫn đầu đoàn là một người bê giá gương người thứ hai bên bê bát hương to có đế gỗ người thứ ba cầm cọc đèn thằng viễn đi thứ tư cầm chuông vừa bước chậm chạp vừa gõ rồi tiếp đến những người khác cầm câu đối và liên thờ phấp phối màu đỏ màu vàng Từ nhà bà đến nhà thờ họ chỉ chừng hơn trăm mét mà đi hết gần tiếng đồng hồ. Trẻ con díu dít theo sau làm cho đám dước trở nên long trọng, đồng đến ba bốn chục người. Tổ tiên của các gia đình được dước đầy đủ về nhà thờ họ. Ông tộc trưởng chỉ huy đám dước chung của cả họ ra nhà thờ Đại Tôn. Già trẻ trai gái trong họ hầu như không thiếu một ai, cho nên đám dước của họ nào cũng đông, cũng lớn, vừa nghiêm trang, vừa lộn xộn có ông già bê giá gương có bà già bê bình hương có cô gái cầm lọ hoa giấy có cậu bé cầm cờ lông công có bác trung niên bê mâm bồng cả làng tôi có tới 18 chi nhánh họ cho nên các đám rước ra khỏi nhà thờ họ một đoạn đã gặp nhau họ này nhường đường cho họ kia vùng sinh gần hết ngày mới hoàn thành việc rước tổ tiên riêng nhà tôi cha đã soạn sửa bàn thờ từ chiều hôm trước Để bà con láng giềng không biết Mãi đến tối mịt Cha mới đem trưng tất cả các đồ tế Khi mà trước đây Chỉ ngày Tết mới trưng ra Đũa son Bát trái hồng Đĩa cây trúc Đĩa con phượng Đôi hạt đồng ngậm hoa sen Mâm đồng Tôi súng sắng bên cạnh cha Cũng soạn cái này sửa cái kia Để làm vừa lòng cha Tần mần tôi hỏi Đến mai là Tết hả cha Cha lặng lẽ trả lời ông bà tổ tiên chỉ được hưởng những thứ này lần cuối cùng thôi con ạ sớm mai ông bà đi tập trung rồi có về nhà mình nữa đâu cha thấp thỏm chuốt đêm rất ít ngủ lúc thì dậy thắp hương lúc thì thay nước cúng lúc thì thay rượu cúng gà gáy canh năm cha đã thu dọn tất cả những thứ trên bàn thờ cất vào hòm gỗ sơn có lẽ cha sợ để đến lúc sáng bạch người hàng xóm sang chơi Biết nhà mình cũng lễ long trọng quá sẽ bị phê bình Mẹ tôi hình như thâu đêm không ngủ Quá khuya mới đi học về Mẹ lo vào bếp Làm thịt gà để cúng Trước khi rước ông bà đi tập trung Mẹ tôi đứng chắp tay khấn Ờ sao lạ thế Chưa hề bao giờ tôi thấy mẹ khấn Những ngày rỗ ngày Tết Chỉ có ông hoặc cha khấn Chứ đàn bà con gái có được khấn đâu Thế mà bây giờ lần đầu tiên mẹ khấn Đang khấn giờ chừng Bỗng nhiên mẹ hòa khóc, chạy vào buồng. Tôi chạy theo mẹ, hỏi tại sao mẹ lại khóc. Mẹ không trả lời, tôi cũng khóc theo. Mẹ nói nhỏ với tôi, qua nước mắt. Còn ra khấn ông bà đi, lớn nên con không được khấn nữa đâu. Tôi làm theo lời mẹ dặn. Hai tay chấp lại khấn tổ tiên mà lòng tôi lại hướng niềm kính trọng về mẹ. Trong gia đình, mẹ là người chu tốt nhất. trong việc thờ phụng ông bà. Những năm mất mùa đói kém, đến ngày dẫu ông bà, cha tôi bảo chỉ thắp hương tưởng nhớ là được rồi. Nhưng làm thế mẹ không yên lòng. Thế nào mẹ cũng chạy vậy mua được cân nếp về thổi xôi để cúng. Mẹ chỉ mới đến ở cái nhà này mấy chục năm, nhưng trong tâm tưởng mẹ, dòng máu huyết tộc thiêng liêng đã chảy từ thời xa xưa, cho đến đời tôi bây giờ, và cả đời cháu đời chắt sau này nữa. Phần nằm dâu Chữ Hiếu thật là lớn lao Bây giờ mày lại thêm một vai gánh công việc đoàn thể Mẹ lo lắng cho tròn cả hai bên Người mẹ ngày càng gầy sọp Phải tiến ông bà tổ tiên đi tập trung Mẹ buồn Nhưng mẹ cố giấu đi Sợ nước mắt chảy ra Các đồng chí lại chê cười Mẹ chưa gột rửa được đầu óc cổ hủ Bác chặt kế là chi trưởng Của một chi nhà họ võ Nhà bác là nhà thờ của ông tổ chi trên Ngày hội hôm nay bác không thể vắng mặt, bác mở cửa nhà thờ để bà con họ hàng rước bài vị đến. Các chị khá có tổ chức mâm cỗ sơ xài, sum họp một lần cuối cùng, để rồi vĩnh viễn không đến nhà thờ nữa. Riêng bác chắt kế, chị có trầu và nước trà xanh, đám rước cũng xoành xoàng. Vài ba hôm sau, bác chắt kế cũng dỗ cụ. Bác cùng mấy người con nghiêm chỉnh ra nhà thờ đại tôn, bà ông từ mở cửa, vào đúng bàn thờ riêng của nhà mình, đặt nài chuối, đĩa trầu. Thắp hương cấn vái, rồi lại mang lễ vật về. Cửa chỉ của bác nêu cho dân làng ba bài học. Một là cúng tổ tiên nơi tập trung. Hai là tiết kiệm thời gian. Ba là tiết kiệm vật chất. Tránh trẻ chén linh đình. Tổ tiên đã rước đi nơi khác, bác chật kế biến gian nhà thờ cũ thành nhà ở cho cô con gái mới lấy anh bộ đội. Việc này bác làm vội vã quá. Dẫu không cúng tổ tiên ở đó nữa, nhưng vẫn còn cái hơi hướng thiêng liêng của một ngôi nhà thờ qua nhiều năm. Ai lại biến thành cái phòng tân hôn, nhiều ông cụ bà cụ bất bình sầm sì Có đời thủa nhà ai, lại đem nhà thờ làm cái nơi ngủ của bà o với ông Dương. Đời sống mới gì mà lạ thế, đời sống mới đến đâu cũng phải giữ lên nề nếp ra phòng chứ. Có người đánh liều nói nhỏ với bác chất kế, bác đỏ mặt tức giận. lần đầu tiên mắc giận vì có người dám phản bác mình sau cuộc rước tổ tiên tập trung về một nơi, tất cả các nhà thờ họ trong làng đều bị phá có nhà thờ biến thành địa điểm hội họp có nhà thờ biến thành kho phân hầu hết các nhà thờ đều dỡ ra cùng với những đồ tế tự đem chia đều cho mọi người người được gạch, người được cái cột gỗ người được cái giả ngang người được cái án thư, người được cái trường người được trục bát thế là thôi hết nơi thờ tự hết nơi sum họp huyết tộc các dòng họ bỗng dưng ly tán cả làng chỉ còn lại một nhà thờ đại tôn mỗi năm một lần dỗ tổ vào ngày hai mươi bốn tháng 4 âm lịch trước kia đến ngày dỗ làng mở hội linh đình nhưng nay thì vắng tanh vắng ngắt mày già có dăm bảy cụ đến thắp hương ăn trầu rồi im lặng ra về thậm chí có năm chẳng cụ nào đến cúng chỉ có ông từ tha thổi vào điện thờ một mình Cách đây chừng 700 năm, ông võ chính đạo từ ngoài Bắc vào, chiếu dân lập ấp. Hình như thủa ấy sau khi đánh thắng quân Nguyên, nhà Trần tổ chức di dân vào đây khai phá đất hoang Ông võ chính đạo dừng chân bên sông Bùng, nhìn thấy thế núi hai vai dựng phía Tây, biển Đông mở ra trước mặt, bèn cắm đất dựng làng. Cuộc đời của ông Tổ mang đầy huyền thoại, trong gia phả có ghi lại mấy màu. từ ngàn dặm xa xôi phương bắc vào mệt quá ông nằm ngủ mê man trên bờ sông bùng trong giấc mộng, ông thấy rồng cõng ông bay lên chu du khắp vòm trời khi tỉnh dậy ông hóa thành người khổng lồ đầu gối lên núi hai vai chân duỗi ra bể đông ông vươn vai và trở thành ông đùng ông giết hết rắn rết hồ báo gọi dân về cày cấy sau khi ông mất dân làng tôn ông là đức tổ triệu cơ và lập nhà thờ tưởng nhớ ông gọi là nhà thờ đại tôn 99% dân làng là họ Võ. Về sau một số gia đình họ Trần, họ Đào, họ Dương, họ Lê, họ Nguyễn, đến xin Nở, cũng tôn ông Tổ họ Võ là ông Tổ của mình và cùng thờ cúng ở nhà thờ Đại Tôn. Mấy trăm năm qua, nhà thờ Đại Tôn chỉ thờ Đức Triệu Cơ một cách tôn nghiêm. Bỗng dưng bây giờ thờ đến hàng trăm người quá cố. Như thế là ông Tổ Triệu Cơ cùng bình đẳng với trẻ em, thậm chí cả Lưu Manh, kẻ cấp và ăn mày. Nhiều cụ tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng cũng đành im cho xong chuyện thời nào theo phép ấy chống lại làm sao được đã thế thì đành phải thế chỉ hiếm một nỗi là nhà thờ chỉ có ba gian mà phải đặt hổ lốn đủ các đồ tế tự lông ngai hạc gỗ giá gươm bát hương sứ bát hương sành thậm chí cả bát sứt bát mẻ nhiễu điều rách che giá gương ôi thôi trăm thứ bà giàn chen trúc nhau lộn xộn còn ra thể thống gì nữa còn gì là tôn nghiêm nữa Nhiều cụ thấy tình cảnh như vậy chán nản, không muốn đến dự ngày dỗ tổ. Nhà thờ đại tôn càng ngày càng hoang vắng, ngói vỡ, tường gạch loang lộ từng mảng câu đối bị đánh cắp trẻ em viết ngoạch ngoạc bậy bạ lên cánh cửa. Đúng một cái, ông bí thư đảng ủy của xã quyết định lấy nhà thờ đại tôn của họ võ làm kho thóc. Các cụ không thể ngồi yên, bàn với nhau. Cả làng chỉ còn lại một nhà thờ mà ông đảng cũng đòi chiếm làm kho thóc thì thờ cũng vào đâu. Còn cháu vô ơn bội nghĩa với tổ tiên à? phải kêu lên tận đàng nguyện. Lời kêu đừng bỏ tay ông bí thư, ông ta đanh mặt nói như búa bổ. Đồng bà miền nam hy sinh sương máu không tiếc, bà con ta ngồi ở hậu phương lại tiếc cái nhà thờ tổ. Các cụ ấm ức, nhưng đành phải buông tay, xót xa nhìn ngôi nhà thờ biến thành kho thóc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của chuyện nàng ngày ấy và qua đôi mắt của chính tác giả thời trẻ thơ. Dường như